Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của tuyển ma của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện. Hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube và đăng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập chuyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, nhạc phong quay sang hỏi thạch gia Sao anh còn dám sinh con với cô ấy? Cô ấy ở đây tức là từ tư Thạch ra tín không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cũng không muốn, nhưng chuồng hóa thi phải được truyền thừa. Nhưng chuồng hóa thi phải có người truyền thừa, phải có người đẻ con. Nếu không phải là tôi, bọn họ cũng sẽ giao cô ấy cho kẻ khác. Tôi nghĩ vậy chẳng bằng là mình thì tốt hơn. Nhạc Phong thực sự muốn chửi anh ta hai tiếng, lời lên đến miệng lại nuốt trở lại. Ngậm lại, thứ nhất, mình cũng chẳng có lập trường gì trong chuyện này. Thứ hai, thạch gia tín chắc gì không phải là một kẻ đáng thương. Anh trầm mặc một lúc rồi nói, đưa tôi đi thăm tư tư đi. Hậu quả từ hành động kinh khủng này của vô tư là cô đã mất hẳn khả năng sinh con, mà một người phụ nữ khác đã còn mất đi khả năng sinh sản. Đối với thịnh gia mà nói, tiệc quả thực không bằng một con chó, không có ai cung cấp báo cho cô. Lượng máu còn lại trong cơ thể dần có dấu hiệu mất đi hoạt tính. Mà thời điểm Tịnh cầm như lâm trọng bệnh, toàn bộ nhà họ Thịnh, dưới sự hỗn loạn trong giai đoạn chuyển giao, cũng chẳng còn ai quan tâm tới cô ta nữa. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía cô cũng chỉ giống như đang nhìn một kẻ đạn chết sau vài ngày nữa. Bên dưới bát vạn Đại Sơn cũng chỉ có thạch gia tín còn đối xử tốt với cô. Anh ta hối hận vì đã không nghe lời khuyên căn cuối cùng của quý đường đường. Anh ta bắt đầu có suy nghĩ muốn đưa cô rời khỏi chỗ này. Có lần anh ta nói với vụ tư từ, từ từ, nếu em muốn về nhà anh có thể đưa em về bên cạnh cha mẹ em. Vụ tư nhìn anh ta chằm chằm không nói lời nào. Thạch ra tín bị ánh mắt nhìn của cô làm cho lạnh cả sống lưng. Vừa định giải thích mấy câu vụ tư đã bật cười lành lạnh Cô nói Anh đưa tôi về làm gì? Dằn vặt bọn họ à? Thạch đầu, một buổi vợ chồng ơn nghĩa trăm năm ngày. Bây giờ sau này, nếu như anh có gặp cha mẹ tôi, cứ nói với họ là khi tôi đi đứng không cẩn thận, bị xe cán chết rồi, chết tại chỗ, không chịu chút đau đớn nào cả. Đừng có nói cho họ biết tôi xảy ra chuyện gì. Tôi cảm tạ đại ẩn đại đức của anh. Cô cười cười rồi nói. Nói xong, liến nước nở hỏa khóc. Tạch gia tín cũng khóc. Anh ta quỷ xuống trước người của vưu tư, hỏi cô. Anh nên làm gì đây? Em nói đi, dù có chết anh cũng sẽ làm bằng được. Vụ tư không nhìn anh ta, ngần đầu nhìn chăm chăm trên trần nhà, yếu ớt nói một câu, tôi thế này còn có thể đi đâu cơ chứ, tôi chỉ có thể chết ở đây mà thôi. Thành xác tín gần như tuyệt vọng, cho đến khi biết được nhạc phong sẽ đến bát phản Đại Sơn. Khoảnh khắc nhìn thấy nhạc phong, anh ta bắt đầu tin rằng mọi sự trên đời đều đã được định sẵn trong cõi u minh, tự như anh ta và thịnh hạ vốn chẳng nên kết thân. Tuy không có thứ duyên phận đó, nhưng anh ta là người cùng thịnh hạ đi đoạn đường cuối cùng trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất. Giờ thì khi anh xa vào tuyệt vọng, Nhạc Phong lại đỡ anh ta một cái. Nhạc Phong đưa vưu tư đi luôn. Vưu tư không có hành lý gì, nhưng thạch gia tín vận bận trước bận sau, chuẩn bị rất lâu. Anh ta nói với Nhạc Phong, tiền chi tiêu hàng ngày của vưu tư, anh cứ tính cho tôi. Sinh hoạt phí của các thứ, tôi sẽ gửi cho anh, thiếu cứ bảo tôi cũng được. Ra khỏi bát vạn đại sơn, theo đường nẹ phải thì đi qua một đoạn đường đất, máy kéo sóc sóc nảy nảy lên trên đường. Tách sát tín ngồi một bên, Nhạc Phong và Vô Tương ngồi bên đối diện. Vô Tương ngà vào lòng Nhạc Phong, lục xuất phát trời vẫn còn tối, đường đửa đường, ánh sáng lấp lánh, sau mản cây, đột nhiên đã chiếu xuống. Vô Tương kinh ngạc ngần ra, tự như vừa mới tỉnh lại, đột nhiên hỏi Nhạc Phong, đường đường đang ở đây sao? Nhạc Phong lại nói Đường đường mất rồi. Vô Tư nhìn anh không nói lời nào, Nhạc Phong nghiêng đầu trầm mặt không nói gì nữa. Đứng một lúc, Vô Tư bắt đầu rấm rứt khóc. Xe của Nhạc Phong vẫn đậu ở quán cơm nhỏ kia, lúc bước xuống máy kéo, trước cửa quán cơm có mấy con gà đang vỗ cánh rảnh ăn, đỏ mặt mà gân cổ. Nhạc Phong đứng đó sững sốt, anh nhớ lại lần đầu tiên tới đây, thần trí của Quý đường Đường vẫn còn mơ hồ, nhất quyết xuống nhìn gà mổ thóc, cảnh còn người mất. Chính là như thế này chăng? Anh không muốn dừng lại lâu hơn nữa. Xách lấy hành lý của phụ tư, ném vào trong xe, đưa cô lên ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó mở cửa xe, đang định lên ghế lái. Thạch gia tín gọi anh từ phía sau. Nhạc Phong, anh qua đây một chút. Nhạc Phong còn tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện gì liên quan đến phụ tư. Mẹn ra hiệu cho cô chờ một lúc. Anh gửi Thạch gia tín dẫn anh đi đến tận sau căn nhà. Đi được một quán mới dừng lại, nói Trước đây chỗ này vẫn còn lát gạch thô, còn có gốc cây. Giờ chặt đi hết rồi, lát toàn xi măng. Nhạc Phong bây giờ khó hiểu nhìn anh ta. Thành ra tín lại bước thêm hai bước, giống như đang tìm một vị trí. Cuối cùng do dự dừng lại, chỉ vào đằng trước mà nói. Tôi nghĩ nên để cho anh biết. Lúc đó tôi đưa tiểu hạ đến đấy trước. Cô mượn di động gọi điện cho tần thủ thành, rồi đứng ở đó. Sau đó quỳ xuống, dập đầu với ông ta. Cầu xin ông ta nhất định phải cứu anh tôi kéo không có nổi. Nhạc Phong lúc đó liền không tài nào kìm nổi nữa. Đoạn đường đến bát vạn đại Sơn này, anh vẫn cảm thấy rất bình thường, không quá khích. Có lẽ thực sự đã quá lâu, đau khổ đến mấy cũng phai nhạt. Nhưng giờ anh mới biết được chỉ là vết thương chưa cậy vảy. Khi thực sự chọc phải chỗ đau, máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra. Trên ảnh bềm trũng, ngồi sụp xuống, xuống đất, không đứng dậy nổi. Khoảnh đất xung quanh đã phủ xi măng bằng phẳng. Mấy lần Bốn vươn tay chạm vào, lại như chạm phải sắt nung mà run rẩy rụt lại. Thạch Gia Tín lại nói, Nhạc Phong, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc một lần tho thỏa mãn đi. Tôi không cười anh đâu. Nhạc Phong không muốn khóc, nhưng trước mắt không hiểu sao lại vẫn rơi xuống. Tấm mắt của anh cứ mơ hồ như vậy. Nói rất nhiều điều với Nhạc Phong và Thạch Gia Tín, không chút rõ ràng. chính bản thân của mình cũng không nhớ mình nói gì nữa. Thế nhưng có một đoạn anh nhớ rất kỹ từng từ, từng từ một. Màu Cà vẫn gọi điện cho tôi, nó chẳng đã lâu như vậy rồi, nên để nó phá thành quá khứ. Phải nhìn về phía trước, vẫn có thể quên đi được. Anh bảo tôi quên thế nào đây? Hả, quên thế nào? Đời này tôi sẽ chẳng thể tìm được người thứ hai, nào chịu vì tôi mà quỷ xuống, vì tôi mà chết. Tôi nhớ đến cô ấy, thì có gì sai ư? Cuối cùng là vô tư đến, cô đợi ở trong xe lâu quá, nên tự mình xuống tìm. Vũ Tư đứng bên cạnh Nhạc Phong một lúc, sau đôi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của anh mà nói, Nhạc Phong, chúng ta về đi thôi. Tính tới tính lui, Vũ Tư ở bên cạnh Nhạc Phong cũng không quá 4 tháng. Sau khi Vũ Tư mất, Nhạc Phong cũng thuận theo nguyện vọng của cô, không báo cho gia đình cô, chịu hòa táng xuống mua một ngôi mộ trồn xuống. thạch gia tín cũng thực sự không đến thắp hương. Nhạc Phong vẫn trộn mấy ngày, anh ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Khi Nhạc Phong vào Nghĩa Trang Đốt vàng má, anh ta cũng chỉ đứng ở ngoài cửa, ngương ngác nhìn từng sợi khói lượn lỡ bốc lên. Qua vài ngày, Thạch Giác Tín quay về bát vạn Đại Sơn. Vừa tư rồi Thạch Giác Tín lần lượt bỏ đi, căn nhà quả thực trở nên quẹn quẹ đến đáng sợ. Một ngày nọ vô tình nhìn vào tờ lịch, nhạc phong vỗ nhiên giật mình thẳng tốt. Ngày tháng trôi qua thật là nhanh, vậy mà đã đến cuối năm. Mấy ngày sau lại có tin tốt truyền đến, khiết dù đã có thai phụ nữ khi mang thai thì không nên lụng mà mệt nhọc. Bây giờ, Phương Trình tìm Nhạc Phong ập bà ấp úng, muốn đề cập chuyện cho Khiết Du nhượng lại quyền quản lý quán ba. Nhạc Phong cũng thoải mái, thoáng chốc đã tìm được hai người mua. Hai người sáng quán ba liền sang tay cho người khác. Hành động này khiến cho cửu điều rất tức giận. Giá đen gửi tin nhắn cho Nhạc Phong nói ông làm vậy chẳng phải là vào, vào mặt cửu điều hay sao? Mấy ngày trước, lúc cảnh sát điều tra ông, Cậu ca không tiện nhờ ông làm gì, giờ ông giỏi lắm, lận tận gốc luôn đấy. Ông mau chuồn đi, cậu ca nhất định không để cho ông sống sung sướng đâu. Nhận được tin nhắn, nhạc phòng đến trả lời cũng lười, chỉ cười lại một tiếng nhủ thầm. Ông đây mấy ngày nay cũng méo sống sùng sướng gì, còn tệ đến nỗi nào được ở chứ? Trước đêm rào thừa, nhạc phong xảo một vòng quanh mấy cửa hàng cho mẹ và bé, mua không ít đồ tặng cho khiết du, đến cả giường xe cho trẻ con. Cũng có cả. Khiết du dậm chân trách móc anh. Bụng con chưa có lớn. Anh đừng có mặt tiêu tiền lung tung như vậy. Dừng lại một chút, anh lại nói. Anh, mai anh đến ăn cơm nha. Bên này đông người vui lắm. Có lẽ là vì Khiết du mang bầu, nên cha mẹ và em gái vương Trình đều đến ở cùng. Đùng Khiết du nói những lời này. Hai ông bà đang bận rộn nặn bánh trôi trong bếp. Đương nhiên, cương mặt đầy nếp nhăn, cười lên tựa như một đó hoa vô cùng khách khí bắt chuyện với Nhạc Phong. Đúng đấy, đúng đấy, qua để ăn cơm đi, cũng chỉ thêm đôi đũa thôi mà. Cũng chỉ thêm đôi đũa, chung quy vẫn là đôi đũa của người ngoài. Nhà người ta sum họp với nhau, việc gì phải chào đón một kẻ xa lạ Nhạc Phong cười cười rồi nói, không được rồi, mai cho phải về thăm mẹ. Thốt ra câu này, hoàn toàn là lấy cớ, thế nhưng vừa nói ra cửa miệng, anh bỗng quyết định như vậy. Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy dù sao đi chăng nữa thì Kim Mai Phượng Trung Quy vẫn là người mẹ đã sinh, đã dưỡng ra mình. Giống như Tần Thủ Thành vậy, ngàn vạn cái sai trái, nhưng đến cùng vẫn là cha của Quý Đường Đường. Mấy năm qua đều là chậm tối mới về. Lần này anh cố ý đi sớm, một quảng Tết xong là lái xe về từ chiều, đường xa thông toáng về đến nơi vừa đúng giờ cơm. Dị triệu mở cửa cho anh mà không tin nổi vào hai mắt của mình, sừng sốt một lúc rồi mừng rỡ. Phòng tử, vào đi vào đi vừa mới dọn cơm thôi. Kìm Mãi Phượng đang ngồi trên salon xem tivi. Đối với Nhạc Phong, đột nhiên về sớm, cũng có chút đúng cuốn chân tay. Bà ta mặc một cái áo lông cừu bình thường màu đen, quần bài màu đỏ tía, đi giày giữ ấm, mái tóc bó sau, đã lấm tấm hoa trầm So với một kìm Mãi Phượng tranh chua gai góc, trang điểm ăn mặc lẻ lẹt, vớ vẩn trước kia, thì tựa như là một người khác. Có chàng đã thời gian chưa tới, bà ấy còn chưa kịp thay đồ lên diễn Nhạc phòng cũng có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì, chỉ giúp dì Triệu xách hàng Tết vào nhà. Dì Triệu bảo anh ngồi xuống ghế rồi bưng sùi cảm lên. Kim Mài Phượng mất tự nhiên, dịch sang một bên, gọi dì Triệu ngồi xuống cùng ăn. Ba người ai ăn của người ấy, suốt bữa cơm chỉ có tiếng đũa bát chạm vào và tiếng tivi Ăn được một nửa, Kim Mài Phượng nói, giấm nhạt quá. Dì Triệu nhanh chóng đứng dậy, biết chị thích ăn cay nên... Trong tủ có ít tương ớt mới mua, vẫn chưa mở đâu. Bà chạy đến tủ lạnh cầm tương ớt, đưa cho kìm mài vượng. Bà ta xé lớp bọc ngoài, vươn tay vẫn nắp bình, nắp rất chặt, vẫn hai lần không ra. Nhạc Phong nhìn thấy đột nhiên hỏi, mẹ, để con. Một tiếng mẹ này khiến cho kìm mài vượng choáng váng toàn thân Nhạc Phong không nhìn bà ta, mà chỉ vươn tay cầm lấy cái chai, dùng sức vặn một cái. Lúc đưa trở lại, Kim Mạch Phượng vẫn còn đang dững sở, không đón lấy. Qua hai giây sau, bạn ta đột nhiên đẩy chén sùi cào trước mặt ra, quay về phòng. Tay của nhạc phong cứng lại giữa không trung, một hồi lâu mới buồn xuống, dị triệu nhanh chóng tiến lại an ủi. Phòng tử, tinh tình của mẹ con đã vậy rồi, không phải con không biết, lần này là tốt lắm rồi đấy, mấy năm trước, năm nào cũng đập bát đập chén cơ. Nhạc phong cười cười nói, cháu biết mà, nói xong lại cúi đầu ăn sùi cào, nhạt thích, cảm giác mình thật ủe hoài. Cặp cảnh ấy đáng đời như vậy, tình cảm thế giới này chỉ mong tới được một đời ấm áp, hiển nhiên là tự mình đa tỉnh Tại sao mình có thể âu trị đến như vậy? Bao nhiêu năm đối trọi lạnh lùng, giờ muốn hòa hoãn, gọi một tiếng mẹ là song ư? Anh đếp phòng bào lỉ gì để cho dì Triệu. gì dì, dì giúp cháu để ý hơn nhá, cháu đi đây. Dì Triệu ngạc nhiên, vừa mới về cơm mà, không ngủ lại à? Không được, khiến dù bởi cháu qua ăn cơm, cháu đã đồng ý rồi. Dì Triệu không có cách nào khác mải mê càn dặn tiện anh đi sau đó quay về nhanh chóng vào buồng trong xem tình hình của Kim Kimải Phượng bà ta ngồi dưới đất tựa vào mét giường đờ ra gì Triệu nhanh chóng đỡ bà ta dậy. chị đang dưỡng mùa đông chị ngồi đất không thấy lạnh sao Kim Mai Phượng không đứng dậy run chảy nắm lấy tay gì Triệu vừa mở miệng đã dưng rưng. tiểu Triệu phong tử vừa gọi tôi là mẹ đấy Dì nghe thấy không gì Triệu nghe bà ta nói như vậy khoe mắt chợt ươn ướt, ướt. Em có nghe thấy, em có nghe thấy. Em đã nói với chị rồi mà. Đừng gây với phong tử nữa. Dù sao cũng là máu tịt trên người mình mà ra cả có đúng không? Phong tử nó lớn rồi, hiểu biết rồi, sẽ không gắt gỏng như hồi xưa nữa. Nước mắt của Kim Mày Phượng chậm rãi chảy qua gương mặt, đã bị lừa thiêu sầu sần sụi. Tôi không biết phong tử nó hận tôi lắm. Bao nhiêu năm qua rồi, tôi biết nó hận tôi, nhưng thực sự tôi không cố ý. Lúc đó tôi đã luống cuốn lắm rồi. Tôi làm cái chuyện xấu hổ như vậy, lòng cũng sợ, nên tôi chốt cửa, tôi thực sự không biết là sẽ phát hỏa. Ông ấy vẫn là chồng tôi kia mà, lòng giả của tôi hiểm hắc đến thế nào mới nghĩ đến chuyện khiến ông ấy chết cháy chứ. Tôi thực sự không biết, sau đó tôi cũng liều mạng cứu ông ấy đấy chứ. Nhưng lửa to quá, tôi cứu không có nổi, còn bỏng luôn cả cái mặt của tôi. Tiểu rượu à, tôi thực sự không cố ý, phong tử hận tôi đến thế, tôi cũng không biết nói sao cho thằng bé hiểu. Bà ta nói mái, liền không nói nên lời. Cô Họng nghẹn ngào, và run vẩn bật. Dì triệu cuối người ngồi xuống, vừa lau nước bắt, vừa quyên nhủ bà ta. Không sao, không sao cả. Phòng tử đã trải qua nhiều chuyện rồi. Từ từ rồi nó sẽ hiểu được thôi. Chị xem, năm nay không phải tốt hơn rồi sao? Rồi sẽ ổn thôi mà. Chúng ta cứ từ tử, từ từ thôi. Giờ này không sớm cũng không muộn Trên đường lát đác có vài bóng người cũng đều vội vàng về nhà. Nhạc Phong đột nhiên rất hâm mộ bọn họ, chỉ ít tất cả bọn họ, tối nay đều có một phương hướng để trở về. Chỉ có anh, quẹo trái, quẹo phải, đi đâu cũng được. Dù sao cái nơi mà anh gọi là nhà kia, chẳng qua cũng chỉ là một cái hộp xi măng, chỉ có một mình anh ở trong. Đang đáy xe lang thang trên đường, di động đột nhiên vang lên. Khi nhìn rõ tên người gọi, Nhạc Phong do dự một chút, cuối cùng cũng tiếp. Là cửu điều, lâu ngày không liên lạc, giọng nói đầu bên kia nghe kiểu gì cũng thấy thật xa lạ và khắc thường. Phòng tử, cuối năm rồi, các anh em đang họp mặt đấy Quán Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301 tầng 3 nhá. Nể mặt thằng anh này, chú sẽ đến chứ? Bốn chữ chú sẽ đến chứ? Ẩm cuối kéo dài, ý tứ sâu xa. Được, nhất định em sẽ đến, nhất định là như vậy. Lúc bây giờ Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301, đang vô cùng náo nhiệt. Từ ngoại ô quay về thành phố mất hơn 2 tiếng đồng hồ, dù đi nhanh hay là đi chậm, thì đến nơi cũng không kịp thời điểm mở màn Đẩy cửa ra, những ánh đèn đủ màu rực rỡ, loàng loáng, một bàn đầy những chai rượu đã bật nắp, hai gã đàn em trông các quen mắt đang bá vai bá cổ, cầm mic mạng hát. Bạn bè của Châu Hoa Kiện, cầu điều một cô gái trẻ đang tuổi ăn mặc hở hang ngồi trên ghế sofa, tương dung ngồi bên cạnh, rượu móng tay. Ta đen và mấy tiền khác đang hò hét, đổ xúc sắc bên cạnh, không hề để ý đến Nhạc Phong, dường như anh là người vô hình ở đây vậy. Tất cả mọi người cảnh tượng như vậy cũng chẳng có gì xa lạ, nhưng cũng không hiểu tại sao, thật không dễ chịu gì. Nhạc Phong bước tới bên cạnh cửu điều, gọi một tiếng cửu ca. Cửu điều hẳn lắng nghe thấy được, nhưng lại làm như không biết, vẫn trả sức chút riệu cho cô gái kia. Nhạc Phong đứng đó một hồi, lại gọi hai tiếng nữa. Gia đèn nhận ra đầu tiên, nhanh chóng dùng mắt ra hiệu cho đám bên cạnh yên lặng. Sau đó tiếng hát cũng dừng lại. Tương Dung ngờn đầu nhìn Nhạc Phong đi, không hé trăng gì. Căn phòng dần trở nên yên lặng, chỉ còn lại giọng nói ngả ngớn, năng men rượu của cửu điều. Hát đi, anh biết cưng là nữ trung hào kiệt, tử lượng cao cơ mà. Nhạc Phong đẩy gọi một tiếng cửu ca nữa. Lần này cuối cùng cũng nghe thấy, cửu điều ngờn đầu nhau mắt nhìn anh, bỗng nhiên ngạc nhiên đứng dậy. Ôi chào, đây là ai nhỉ? Không phải là phong tử sao? Rồng đến nhà tôm cơ mà. Thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Con tưởng là không bời được chú mày cửa đây. Thật là nể mặt cửu ca này quá rồi. Được sủng mà sợ quá đi. Mấy cầu này bắn ra ao ao. Xem ra đã chuẩn bị từ trước để đối phó với anh. Nhà phong cười cười. Ngại quá cửu ca. Vừa mới chạy vội về đây. Buổi chiều tôi bận về đưa hàng tết cho mẹ tôi. Cựu điều không kịp phản ứng mẹ sao? Đến lúc nghĩ ra hắn cười cười quái gì, chứ mày vẫn còn nhận mụ ta là mẹ phong tử. Đúng là đứa còn có hiếu, nhưng mà cũng đúng, mình từ cái bụng nào chui ra thì cũng phải biết đấy chứ, nhưng mà còn là của ai thì khó nói lắm. Sang mặt của nhạc phòng rất khó nhìn, nhẫn nải nói, cửu ca, tôi vẫn gọi anh một tiếng Anh, anh nói vậy có quá đáng không? Bị nhắc nhở như vậy, cửu điều cũng có chút hối hận, từ trước đến giờ, Nói cho cùng thì vẫn còn nhạc phong là huynh đệ. Tuy rằng đợt này có chút bực bội với anh, xà giận thì thôi, chứ không cần ẩm ý đến độ anh em trở mặt. Hoàn cảnh của nhạc phong vẫn là điều cấm kỵ, không thể chạm vào. Hôm nay thực sự là hắn đã uống quá nhiều rượu rồi. Sau đầu óc lại ẩm ương, nói ra mấy lời độc ác như vậy chứ. Nhưng làm đại ca, lời đã nói ra rồi, đầu diễn nuốt trở lại. Cựu điều lạnh mặt lại được cứng đở. Đám già đèn hai mắt nhìn nhau. Ngại ngùng vì lập trường, nói cũng không được, mà không nói cũng không được. Trong một khoảng yên lặng, tường dùng bỗng nhiên lên tiếng. Nhạc phong, còn không để cho cửu ca nói anh nữa. Anh nói xem, mấy năm trước anh là cái gì, chẳng là cái thá gì cả. Toàn nhờ cửu ca dẫn anh lập nghiệp. Bây giờ anh có chút lông cánh rồi, nên giờ trò ngúng quẩy. Nhờ ít việc thì chối này chối nọ, còn khó hơn cả mười thuần ít chứ. Nói khó nghe một tí, chính là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Anh tưởng anh cứng cáp rồi thì có thể bay một mình sao? Kết quả thế nào? Thành ra cái gì rồi? Chia tay với tẩn Miu Miu thì thôi đi. Lại còn khiến cho gia đình người ta tan nát bị công an tịch biển trả xét. Quay nằm không có chỗ nào để đi nên mới đi tìm bà mẹ già của anh chứ gì. Anh đã đến nồng nỗi này rồi. Có khác gì một con chó không? Con chưa dứt lời. Câu điều đã nâng trà rượu đập tới. Con điếm này, mày tưởng mày là ai chứ? Một trà rượu hạ xuống. Trán của từng Dung đã đầm đỉa máu tươi, cô ta ôm trán không nói gì, máu từ kẹo tay chảy ra, cựu điềm bị khách giáo, bây giờ lại nói lời cách giáo với Nhạc Phong. Đừng có chấp con đàn bà này, mẹ nói chứ, tình huynh đệ của tao đều bị mày phá hoại. Nhạc Phong cười cười, Tương Dung bình thường sợ cựu điểm chết đi được, không được bày cho thì làm sao dám nói đùng tùng ở trường hợp như thế này, nói cho cùng cũng chỉ là một diễn vở kịch cho người ta xem mà thôi vượt vạt lại thể diện cho Cửu Điều, lại và vào mặt anh ta. Lúc Cửu Điều xả giận không nói, con giết gà dọa khỉ làm gì, cũng để tất cả mọi người ở đây đều rõ trong lòng đừng có nảy sinh lỏng dạng khác. Anh nói, Cửu ca, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, nằm hết tết đến rồi, tôi chẳng lưu lại khiến mọi người bất tiện làm gì. Sau này có việc cứ nói một tiếng, có thể giúp được, nhất định tôi sẽ giúp anh, không thể giúp cũng đừng trách tôi phổ dụng. Cậu điều bây giờ nhoảnh người mà cười cười, thế nhưng bên trong lại không cười. Sao lại thế được? Nhạc Phong cũng cười, "Chào rồi đi." Đến rơi đầu thì nhận được điện thoại của Tương Dung, cô tan nhỏ giọng khóc nói xin lỗi với Nhạc Phong. "Nhạc Phong, xin lỗi anh, tôi cũng không muốn, giờ tôi đang ăn cơm với Cửu Ca, phải giúp Cửu Ca xuống đài." Nhạc Phong trầm mặc một chút rồi nói, "Tôi cũng hiểu mà." Dừng đàm một chút, anh hỏi cô ta, "Cô không sao đấy chứ?" Tiếng nước nở của Tường Dung nhỏ hơn một chút. Không sao cả, cậu các khen tôi biết làm việc, con cho tôi tiền. Nhạc Phong, anh yên tâm đi, cậu các chỉ muốn xả giận thôi. Anh ta bực bội lâu rồi, anh ta không dám cắt đứt với anh đâu. Đám giả đèn đều đang nhìn vào. Nếu anh ta thực sự là trát tay với anh, thì cũng khiến bọn họ hạ lòng. Anh chịu được lần này là không sao rồi. Nhạc Phong thở dài, hạ giọng mà nói. Tường Dung, cô cũng nên tích chút tiền trong người đi. Khi nào đủ rồi thì rút lui đi. Có thể đi được thì hãy đi luôn. Cựu ca không phải là người đáng tin. Tối nay, anh ta dùng chai rượu đánh cô. hôm các bên cạnh anh ta, nếu không phải là chai rượu mà là một con dao, anh ta cũng có thể tiện tay lấy rào đầm cô. Đừng đem tương lai của bản thân cô mà giao cho cựu ca. Hãy sớm tìm cho mình một lối đi khác. Đừng lãng phí bản thân như vậy. Tường dùng nhẹ giọng nói, Người như tôi còn có cách nào khác ư. Chỉ có thể như vậy thôi. Trọng yên lặng, nhạc phong cúp máy trước. Còn có cách nào khác chứ? Lời này, anh mang máng nhớ rằng quy đường đường đã từng nói một lần. Vụ từ cũng đã nói. Hiện giờ lại nghe được từ miệng của Tương Dung. Anh thực sự không thể nào thoải mái được. Rời khỏi quán karaoke đã là hơn 10 giờ. Di động liên tục vang lên những tiếng chuồng báo từ tin nhắn chúc mừng năm mới. Gần xa đâu đâu cũng vang lên tiếng pháo. Nhạc phong ngồi trong xe một lúc. Cuối cùng vẫn đánh tay lái về nhà. Lúc đi ngang qua chợ, thấy đầu phố có một người bán tàm hóa chỉ đóng cửa. Anh xuống xe, mua một hộp mì ăn liền. Nghĩ một chút, lại mua một bao thuốc lá và hai chai bia. Đang trả tiền, lại có tin nhắn gửi đến. Là của Mao ca. Tin nhắn hình. Vừa mở ra xem, nhà phòng đã cười ngất. Thần con đang mặc một bộ đường trang đỏ chóe, ôm một hộp KFC, cười vẻ vô cùng ý nhị thẹn thụng. Nhà phòng nhắn lại. Anh giỏi gài đấy. Bắt thần côn ăn mặc thế này được à? Sao lão đồng ý vậy? Mau ca trả lời rất nhanh. Cả FC thôi. Chỉ cần là phần dành cho cả gia đình. Tiếc kết gì lão cũng đồng ý hết. Nhạc phong nhủ thầm. Mật cổng như vậy thì bắt anh ta mặc đường trang làm gì? Cho mặc hẳn sườn sám bối tóc luôn đi. Đang định nhắn lại như vậy. Mau ca đã gọi tới hỏi anh. Bức cửa. Bức của anh với bức của thần côn. bước nào đẹp hơn chứ? Thế ra là Mao Ca lúc này cũng gửi một tấm. Nhạc Phong đoán chắc là đã bị lẫn trong một đống tin nhắn chúc mừng. Anh chờ một tí để em xem lại đã. Không khó tìm, chị mới tin trước. Tấm của Mao Ca là một tấm ảnh gia đình, cũng mặc đường trang. Chị Mao giờ một câu đối xuân. Mao Ca xách một cây đèn lỏng. Trong tay đưa bé con của chị Mao là một đồng tiền vàng thật to. Ai, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ. Nhạc Phong lại nói. Đúng là một bức nghệ thuật truyền nghiệp đây, có thể yên ra thành địch treo tường rồi, bỏ xa thần cuồn bấy còn phố. Mau ca cười ha hả, cuối cùng hỏi anh, chú thì sao hả, không phải có một mình đấy chứ, có chỗ nào ăn cơm chưa? Nhạc phong trần trừ một lúc lại nói, em đang ở nhà khiết du này, rất náo nhiệt. Mau ca ô lên một tiếng mà suy nghĩ một lúc lại nhắc nhở anh ta, đừng có ở lại lâu quá, dù sao cũng là người nhà mà. Nhạc phong nghe vậy, có chút khó chịu, không nhịn được mà nói lại. Mặc mớ gì đến anh đầu cửa chứ? Mau ca giải thích Không phải, anh sợ chú không biết chừng mực. Dù sao bây giờ kiết du, nó cũng kết hồn rồi. Không thể xoay quanh chú như hồi trước được. Không phù hợp. Nhà phong không đánh được cơn bực. Em sao lại không biết chừng mực? Em không có đầu óc hay sao? Em là loại cứ ở ly nhà người ta, không về hay sao chứ? Chỉ anh biết chừng mực thôi đấy. Mau ca bị anh ta quát mà ngần ca người. Không phải thế. Phòng tử, anh chỉ nhắc nhở chú một chút. Sao chú lại có như thế? Anh cũng chỉ sợ chú không có chỗ nào để đi, nên mới hỏi thế thôi mà. Nhạc phòng lúc bấy giờ tức tính độ Việt Thái Dương giật giật. Ông đây làm sao lại không có chỗ nào để đi? Ông đây có bao nhiêu chỗ đấy? Mau ca còn định nói gì đó. Đầu bên kia đã cúp máy. Anh ta cầm di động mà đờ người ra. Gọi lại cũng không được, mà không gọi lại cũng không được. Một lúc sau ảo não mà nói, Sớm biết thế thì khỏi phải gọi, nằm mới nằm me, lại chọc giận phong tử rồi. Chị Mao ở bên cạnh, cắn vỏ bánh. Bây giờ nghe vậy, ma bên lườm anh ta một cái Đã bảo anh đừng có gọi rồi, tình hình của cậu ấy anh còn không biết sao. Nói vậy chẳng phải là động chạm đến người ta hay sao. Mao cao sầu dĩ, anh cũng sợ chuỗi còn trẻ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mới có lòng tốt nhắc nhở một câu. Sớm biết vậy, đã gọi phong tử đến đây ăn tất niên. Nó bất hòa với gia đình, đường đường thì lại mất rồi, tư tư thì cũng vừa đi không lâu, nhật định thật khó chịu. Chỉ mau phủi phủi lớp bột ấm trên tay, thôi nào, đừng có nghĩ nhiều nữa. Nhạc Phong cắm đầu phóng một lúc mới dừng lại, bản thân cũng không biết đã đi đến đâu. Hạ cửa kính xe xuống nhìn một lúc, đột nhiên rủng mình. Đây là khu nhà của tần thủ nghiệp. Khi biệt thự của tần thủ nghiệp bị nổ, Nhạc Phong đã tới hiện trường nhìn một lần, còn là có cảnh sát đi cùng. Tần ra gần như đã bị san thành đất bằng, mặt đất có một cái lỗ lõm xuống, tượng bao chung quanh bị phạt ngang, nứt vỡ, cột thép bên trong trụi lùi, chĩa lên. Đổi chỗ có thể nhìn thấy xác của những thứ đồ điện đã bị thiều rụi đen gì. Những căn phòng bị vụ nổ ảnh hưởng gần đó đã được tù sửa, duy trì có tần ra đã không hề được động đến, không biết có phải vì liên quan đến quyền tài sản hay không. Nơi này sau khi đến lần đầu tiên, nhạc phong đã không muốn đến lần thứ hai. Bởi vì người cảnh sát đi cùng con nói qua hiện trường vụ nổ quá thể thảm, gần như là đến cả hài cốt cũng không còn. Chỉ có vài mảnh sườn nhỏ vang ra, con tìm được ở nơi cách trung tâm vụ nổ rất xa. tôi này quỳ tấn xuôi kiến thế nào, anh lại tới nơi đây. Quanh người nhạc phong dâng lên một cảm giác lạnh léo, lạnh đến mức hai cánh tay đều run bẩn bật, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã quyết định. Anh đỗ xe bên ngoài khu nhà, mang theo thuốc và bia, Đi một vòng lớn bên ngoài khu nhà, nhảy qua từ một đoạn hàng rào khá thấp, men theo trí nhớ, đi về phía vị trí ngôi nhà của Tần thủ nghiệp. Không có khó tìm, Tần gia trước sau không xây dựng lại, mà mấy hộ gia đình gần đó vì kiêng kỵ nên cũng đã chuyển đi rất nhiều. Ở một khu biệt thự xa hoa đèn đúc lung linh, mảnh đất hoang phắng này có vẻ vô cùng lạc lóng. Thép, bê tông, những mảnh vỡ của đồ điện, bao ngày mưa gió, ẩm ướt rêu xanh cỏ dại chẳng chịp đàn xen, tựa như là một tấm mổ thật lớn. Lồng ngực của Nhạc Phong nghẹn nghẹn. Anh tất hiểu bước đi, khập khiếng bỏ qua những tấm bề tổng đổ nát, rồi ngồi xuống. Đã lâu lắm rồi, sớm đã không còn cái mùi khói lửa của lần đầu tiên đặt chân lên đây. Mây trên trời rất dày, vành trăng nham nhở, tựa như mọc trong một lớp lông. Nhạc Phong bật hai chai biển. Mặt dưới, đặt dưới chân, anh để cầm lấy chai còn lại, nhẹ nhàng Cụng vào chai kia một cái rồi nói, Đường đường, anh đến thăm em đây. Nói xong câu đó, Linh ngẹn lại, Nhạc Phong lùi đầu giữa hai cối của mình, Lặng lẽ một lúc lâu, Do nhẹ nhàng thổi qua vì vụ bên tài. Đêm nay anh tìm tới tìm lui, Chỉ mong tìm được một chốn thuộc về riêng mình. Tìm một vòng mới nhận ra, Chỉ có nơi này mới là nơi anh nên tới nhất. Đường đường, em đang ở đâu? Không có tiếng trả lời, Gió vứt qua những vạt cát nhỏ Đọng trên phiến bê tông Vàng lên những tiếng xạo xạo khe khẽ Nhạc Phong nói Anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ Nhưng đường đường nếu như em thực sự biến thành ma Em hãy xuất hiện Nói với anh một lời đi Anh rất nhớ em Nhạc Phong vừa nói vừa ngửa đầu tu bia Biệt không có cay Nhưng không hiểu sao Một ngụm đi từ cổ họng xuống Lại cay đến mức nước mắt sắp tràn cả ra Anh ngồi một lúc mới có thể nói tiếp Anh thực ra rất ổn, chỉ đã có lúc thấy rất mệt mỏi, cảm giác không còn gì để quan tâm. Ngày tháng cứ thế trôi qua như vậy, không có mục tiêu gì cả. Đám bào cà cứ bảo anh phải nhìn về phía trước. Thực ra, anh cũng không muốn thay đổi quá nhiều. Có lúc anh nghĩ, cứ ăn cứ uống như vậy, trong lòng có một người để nhớ về đã vô cùng tốt rồi. Nếu bạn anh yêu một người khác, anh không tưởng tượng nổi sẽ đối xử với người ta như thế nào. Đường đường, em là con gái, uống ít thôi. Hôm nay cầu cát dành mặt anh, từng dùng chỉ vào mũi của anh mà trời anh. Anh nghĩ cô ta chửi đúng lắm. Đường đường, có phải em cũng thấy anh thật kém khỏi hay không? Cuối cùng, vẫn hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không. Ngậm lại đúng là giống một con chó thật. Từ từ cũng đi rồi. Ở dưới đó có gặp được, thì hai em phải chăm sóc lẫn nhau đấy. Từ từ cũng là người đáng thương. Nhà phòng uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều mơ mơ màng màng, thấy choáng váng, lại cảm thấy chẳng phải say, cũng không biết được bao lâu. Đầu nhức như muốn nổ tung, có người lắc lắc vai của anh lớn giọng nói, sao lại ngủ ở đây thế này, anh vào bằng cách nào? Nhạc Phong nghe thấy hết, nhưng không biết nên trả đời thế nào, chỉ nhìn anh ta mà cười, lại rưỡi tay đẩy anh ta. Người bảo vệ kia không còn cách nào khác, quay lại bảo người còn lại, mở điện thoại xem, anh ta còn gọi được người nhà đến không. Nói xong, nâng Nhạc Phong xuống, Anh ta thất tha thất thẻo, dựa vào anh ta mà bước đi. Đi được hai bước, quay đầu lại, bỗng chốc máu trên người đều vọt lên tận đỉnh đầu. Anh thấy quý đường đường đứng trên gõ đất đó, cúi đầu, hai tay chậm rái, vặn một bình ga Trái tim của Nhạc Phong như nhảy ra ngoài, gào lên. Đường đường, em chờ một chút, em dừng lại đi, em hãy nghe anh nói. Nhạc Phong đẩy người bảo vệ kia ra, lao về phía gõ đất, trần bị vớp phải dây thép liền ngã sấp mặt. Anh căng thẳng đến mức mồ hôi chảy rong rong, liều mạng bỏ lên. Hai người bảo vệ cũng bị anh làm cho phát hoảng. Mỗi người một bên kéo anh lại. Nhạc phong cuống đến phát điên, không hiểu tại sao mình lại không bỏ qua được. Anh ngần đầu nhìn thấy quý đường đường, vẫn chẳng màng gì, tiếp tục mở van. Giọng nói đã run rảy, cào lên. Đường đường, em chờ một chút, em nghe anh đã. Anh còn chân hóa xong, tầm mắt đột nhiên sáng trong, ngọn lửa màu cam trói lòa tuôn ra từ giữa bình ra, bảo vệ lên bốn phía. Nhạc phong bởi trừng mắt nhìn thân thể quý đường đường trên năm xẻ bầy dựa thư ánh sáng chớp nhóng này. Cảm giác trong thân thể của mình dường như cũng có thử gì đó đã vỡ vụn trong khoảnh khắc. Tấm mắt đột nhiên tối sầm, không biết gì nữa. Hai người bảo vệ dùng hết sức cũng không kéo nổi anh đi. Đột nhiên đã kéo được một người công kịp thu sức điển ngã nhào về phía trước. Đầu đến mức quát lên. Mẹ nó chứ. Uống uống uống, mượn rượu làm can, nằm mới nằm me, cũng không để cho người ta yên. bảo vệ tuần tra tức giận, nhìn với phương trình, nước miếng sổ tứ tung. Hành vi gì thế này? Hả? Hơn đửa đêm treo tương vào, có ý đồ gây rối gì chứ? Chúng tôi có thể báo cảnh sát, anh biết chưa? Đây là hành vi đe dọa đến sự an toàn của các hộ gia đình ở đây. Phương trình cúi đầu, vầng vâng thật là ngại quá, xin lỗi xin lỗi, anh ấy chỉ là quá chén thôi. Khi dù đứng trên đống bê tông, sắc mặt rất khó nhìn. Từ lúc gọi điện báo đến giờ, các anh để tôi nằm ở đây là sao? Trở lại như thế này, nếu bị lạnh cóng sinh bệnh thì giải quyết thế nào? Phương Trình Điền liên tục nháy mắt với cô, thầm dù bà cô ơi. Em bớt tranh cạn đi chứ, chúng ta đến đây để nhận lỗi cơ mà. Khi dù nhìn chẳng sợ, cô đã quản lý quán rượu lâu như vậy rồi, cặp đủ loại người. Mình đến thì tương chặn, hay cả bảo vệ nhỏ bé chẳng là gì. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh tôi là uống rượu nên mới mơ màng đi vào đây. Nếu như các anh làm tròn bổn phận công việc của mình thì anh tôi vào được đây chắc. Nếu là nhiệm vụ còn đòi báo cảnh sát, các hộ gia đình ở đây mà biết thì người đầu tiên bị khai trừ chính là các anh. Trông chờ các anh bảo vệ thì bị khoắn hết lúc nào cũng không biết. Tôi cho các anh hay. Anh tôi đang công làm sao? Nếu như vì đến khu nhà của các anh mà đập đầu va chạm gì, tôi không để yên cho các anh đâu. Người bảo vệ cũng nổi cáo tự như đe dọa Bước về phía của cô Mà hai bước À cái cô này sao lại ăn nói phì lý như thế chứ Khiến dù cười nhạt Làm sao định đánh người à Tôi cho anh hay Trong bụng tôi còn có một mạng người nữa đấy Làm tôi sợ không sao Nên bảo để nó xảy ra chuyện Cả nhà anh cũng không gánh nổi đâu Được vỏ quýt dài có móng tay nhọn Bảo vệ cũng không muốn gầy chuyện Đành phải vừa chửi kháy vừa bước qua nâng nhạc phòng xuống dưới Thấy bọn họ đi rồi, Khiết Du mới vịn vào thanh thép một bên đi xuống. Phương Trình nhìn mà hết hồn, rất sợ cô có chuyện gì sợ sảy. Mà sợ cái gì thì động cái đó. Bên kia Khiết Du bỗng kêu lên một tiếng, sợ đến mức linh hồn nhỏ bé của Phương Trình muốn bay mất tiêu. Sao thế? Sao thế? Suốt rồi, rồi, qua đây giúp em với. Phương Trình nhanh chóng chạy qua. Lối mà Khiết Du đi bên này đều là do mấy tấm bề tồng trên nóc nhà đè lên nhau, có thể bước lên trên. Cũng có thể đạp phải những chỗ hỏng. Kiệt dù vì đang mang thai, sợ hụt nên bước càng mạnh hơn. Cũng không biết đi được mấy bước thì đạp phải chỗ hỏng rụt hẳn xuống. Phương Trình cẩn thận giúp cô kéo chân ra. Kiệt dù đi giày đế bằng, từ mép tay đến mắt cá chân toàn là bồn đất. Cô tức giận, lấy khẳng tay lao lau sau đó đẩy Phương Trình. Bên dưới có cái gì thế? Phương Trình lấy di động mở đèn pin lên, cuốn người soi xuống dưới. Đột nhiên ô lên một tiếng nói có một cái lỗ. Kiệt Dù thích lạ. Lỗ hả? Lỗ cống thoát nước phải không? Đầu của Phương Trình gần như sắp chui vào lỗ hỏng dưới tấm bê tông. Không phải, lạ lắm, có một cái hốc to. Lục trường chắc bị lấp đi rồi. Vừa hay bị em đạp hụt. Có nước đọng đây này, chảy qua bên kia. Uây, bây giờ cho mèo cũng giỏi thật, con đau được đường hầm. Kiệt Dù mất kiền nhẫn. Đi thôi, xong chưa, còn hàng hái hơn cả con chó con mèo. Phương Trình hậm hực rụt đầu lại, thầm nhủ Phụ nữ mang thai, đúng đặt đằng nào cũng nói được, là em, hỏi, có cái gì chứ? Em không hỏi, anh xem làm cái quái gì đây? Đến khi tỉnh lại, anh đã nằm trên chiếc ghế salon trong chính căn nhà của mình, đầu đầu dữ dội. Nhạc phong hít một hơi đứng dậy, nhìn tới tờ giấy nhắn mà Kiết Du để lại bên cạnh. Trên đó viết, cô phải đi thăm bà con vài ngày, tối thứ ba mới rảnh, mời anh đến nhà ăn bữa cơm. Nhạc phòng không suy nghĩ gì nhiều, vót tờ giấy ném vào thủng rác. Đứng dậy tìm đồ ăn trong tủ lạnh Tìm khắp ba tầng tủ lạnh Mới thấy một túi sùi cạo đồng lạnh Không nhớ ra nổi đã mua từ khi nào Lật quát lật lại cũng không thấy hạn sử dụng Anh rất khót mặc kệ Lục đấu sùi cạo cũng không biết là đang tức giận với ai Không tin ăn có thể chết được Trong khi chờ nước sôi Di động bụng vang lên Nhạc phong tay đang bận không bỏ xuống được Trực tiếp nghiêng đầu kẹp kẹp điện thoại vào cổ Ai đấy Đầu bên kia vô cùng hùng hán Bọt con Biết bố là ai không? Giọng nghe khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Hai tay đều bận, lại không thể lên điện thoại xuống xem màn hình. Ai hả? Đầu kia rống lên, còn em ông chứ? Nhạc Phong, ông có cần phải tuyệt tình như vậy không? Tôi với ông từng ngủ với nhau đấy. Nhạc Phong sạc một cái, vài không kẹp chặt, di động chút nữa rơi vào trong nồi xuôi cảo. Anh tắt bếp ra, cầm lít điện thoại, nghiến răng nghiên lợi quát. Trần dị ban, nói tiếng người đi. Trần Dị Ban còn cáo hơn cả anh. Đáng đời, đổi số mà không bảo ông đây. Ông biết tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được ông không hả, thằng Sanh? Bị chửi thế này đúng là không oan. Lúc đó, sau khi đưa quý đường đường đi rời khỏi Cổ thành nhà phong sợ tiếp tục dùng số di động ban đầu sẽ bị tần giả định vị được. Trong lúc vội vã, đã đổi số. Chỉ chưa lại số của Mao Ca. Đầu trọng và khiết dù. Sau đó, lại xảy ra quá nhiều chuyện. Cả thể, xác và tinh thần của anh đều mệt mỏi. Nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện lấy lại số. Dù sao thì những người muốn liên hệ với anh, khoanh quanh quần quần đều liên lạc được. Có thể điền lạc được lại không Điền lạc được. Có thể mất liên lạc cũng không đảo khổng ngứa. Trần Dị Ban này đúng là cá lọt lưới. Nhạc Phong cũng chẳng nể mặt anh ta chút nào. Cũng chẳng chọc công mà tìm ông lắm đầu nhỉ Nếu như cũng đã chẳng chờ đến tận hôm nay. Trần Dị Ban có chút xấu hổ cười hà hà mấy tiếng. Sao dạo ấy Tú Nhi sinh làm cha tình lực cũng hữu hạn, <cười> tình lực hữu hạn đấy. kinh nhạc phong rời khỏi đồn hoàng, trận dị ban từng liên lạc nói với anh một lần, biết không có vấn đề gì cũng an tâm. Sau đó, quan tú lại sinh con, ngành đón vài trò mới, ông bố bìm sữa này thực sự là đầu tắt mặt tối, hết giặt quần áo lại nấu cơm thầy tá, đến ngày cả đi ngủ cũng lỗ mũi đầy là mũi sữa, bằng nhiều bạn bè thần thiết còn ít điền lạc, huống chi nhạc phong xa xôi như vậy. Sau đó một thời gian mới rảnh ràng đối chút, nhắn tin cho Nhạc Phong mấy lần đều không thấy trả lời. Gọi điện thoại hai lần cũng báo tắt máy, con tưởng là anh quên sạc. Đến lần này có việc nhất định phải tìm anh, trách tìm không thấy phải tìm không được, mới nhờ bạn bè hỏi thăm, tìm tức, điện tức đến mẹo mũi, té ra là đã đổi số rồi. Nhạc Phong ngồi ghế xa lông nói chuyện, cũng phải trách tôi dạo này bận quá, lùng tôi đi chị giàu cũng sắp xình rồi, đáng ra phải gọi điện hỏi thăm mới đúng. Trai hay cái thế? Trong giọng nói của Trần Dị Bàn lộ ra vài phần đặc ý. Tòi ra được một thằng cu, đủ 8 cần nha, tương tá kinh người. Nhạc Phong bây giờ cười rộ lên, Trần Dị Bàn vẫn chấn hỏi anh. Còn ông phong tử, tiến triển thế nào? cô bé lúc đó ê, chia tay rồi, hay tiến đến bước nữa? Nhạc Phong sửng rốt một chút, trầm mặc một lúc mới qua loa, đáp là vẫn ở bên nhau. Trần Dị Bàn cũng không nghĩ nhiều, còn bơm hơi cho anh. Phải cố lên phong tử, ông xem. Đến tôi còn được lên trước rồi, cậu cưới đến còn chưa cưới được, tụt hậu quá. Nhạc Phong cười cười, sốc lại tinh thần hỏi anh ta, tìm tôi có chuyện gì thế? Tình dị bán rất kích động, bồ bồ không giất lời. Tôi nói cậu nghe này Phong tử, một năm nay tôi nghẹn phát điên rồi, hoàn toàn làm một thằng phụ nàm của gia đình, giặt quần áo nấu cơm thầy ta. Còn mẹ nó chứ, ngày ngày ở nhà tuổi quần áo, tôi nhìn vào gương mà thấy tay đã tự động bắt thành hòa hòa trì rồi đấy. Phòng tử, nếu không làm việc gì, đàn ông một chút, thì tôi sẽ biến thành đàn bà, từ trong ra ngoài mất thôi. Tôi bảo với Tú Nhi rồi, cả năm trời ngậm đắng nuốt cay vừa gửi trắng vừa hít nước tiểu của con, thì cũng đến thả tôi ra ngoài hít thở không khí chút chứ. Nhạc phòng ử một tiếng, định thế nào? Tôi với mấy thằng bạn có xe bàn nhau, tính từ lái đi đầu vượt một chuyến. Ông biết rồi đấy vượt đến miền đông thì chẳng có gì thú vị cả. Chúng nó toàn tây tiến hết thôi. Chuyện này tôi định đi chừng 20 ngày. Từ Tân Cương chạy đến Tây Tạng không thành vấn đề gì. Tôi gì lo, nói đường bên kia không dễ đi. Tôi điền nghĩ ngay đến ông. Thế nào, có hứng thú không? Bảo ăn bảo ở, ông làm trưởng đoàn dẫn đường. Màng đám tay mơ bọn tôi lượn một vòng được chứ? Nếu vì chuyện này mà tìm anh, nhà phong trả lời thẳng thừng, không có hứng thú. Trần Thị Ban rất bất ngờ, thất vọng nói. Sao thế? Tôi thấy ông nhất định không thành vấn đề chứ. Ông tự làm tự ăn, không cần gìn nghỉ các thứ. Hơn nữa, không phải ông thích trong chuỗi trên đường à. Phong tử, ông phải nề mặt anh em chứ. Tôi chỉ nghe có ông mới thả cho tôi đi đấy Ông, không cô ấy, lại lào bảo không cho tôi đi đâu. Nhà phong ngắt đời anh ta. Không có gì to tát cả. Các ông cứ đến nơi tìm tài xếp địa phương hướng dẫn. Giá cũng không đắt. Tân, tạng, không nguy hiểm như xuyên, tạng. Chú ý lái một chút là được. Tôi dạo này bận quá, thực sự không giúp trả được. Đã nói đến mức này cũng không tiện ép buộc, Trần Dị Ban tranh thủ lần cuối cùng. phòng tử, tôi gửi chuyên đường cho ông xem qua nha. Chỗ nào cần chú ý, thì ông nốt lại nha. Nếu như tuyến đường này không tệ đâu, cành thì đẹp, không chừng ông xem xong lại đổi ý ngài gây chứ. Nghe điện thoại xong, sự cáo trong đồi đã nát thành cháo, nhìn thật là không nuốt nổi. Nhà Phong quyết định ra ngoài kiếm ăn. Hơn nữa cuộc gọi của Trần Dị Ban Đã nhắc nhở anh, anh quyết định đến chi nhánh nhà mạng hủy số. Trong khi nhánh kín người, đang là thực kỳ thúc đẩy tiêu thụ đầu năm. Toàn là nạp tiền điện thoại, tặng điện thoại, tặng đầu rồng, đầu vàng, vân vân Đến đến để hủy số như anh, thật đúng là không có mấy người. Nhân viên ra sức đề cử với anh. Anh hủy số làm gì? Có hài số rất tiện mà. Một dùng cho công việc, một dùng cho cuộc sống. Phân biệt rõ ràng. Giữa di động cũng không có mắc. Anh xem thử ưu đại năm tay đi, đóng trước 6 tháng tiền điện thoại sẽ được tặng một chiếc smartphone rất có lợi. Nhà Phong thuận miệng hỏi một câu, tặng máy gì vậy? Hận thì chỉ hận vì đã hỏi một câu như vậy. Nhân viên kia túm lấy nhà Phong khổng vuông dùng sự nhiệt tình cao độ mà giới thiệu cho anh chiếc di động thông minh hàng chợ trời từ đầu đến cuối. Từ vỏ ngoài có dùng gạch đập cũng không vỡ, cho đến phần mềm rồi nâng cấp rồi khả năng cung cấp thông tin. Ngay gì chỉ cần nạp một lần có thể dùng đến 3-4 ngày. Nói chung đây là một chiếc di động có 102 Steve Jobs mà sớm biết sẽ có điện thoại di động này thì đã đập búa đập nát iPhone rồi. Nghe từ đầu tới cuối, Nhạc Phong cũng chẳng thấy gì nhẹ gì. Nhưng anh lại chẳng nỡ mở miệng nói không? Nếu không, chẳng phải rất phụ lòng sự nhiệt tình, khao khát, bất tuyệt, vằng đầy nước bọt để bán hàng của người này sao? Dù sao, 6 tháng tiền điện thoại cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Về đến nhà, Nhạc Phong mở máy tính, tiện tay lấy đi cái di động mới ra dùng giày cạp USB, sạc đầy điện và khởi động máy. Mèo của Trần Nhị Bản đã gửi đến, trên được làm đâu ra đấy, nhưng đường đi lại không thích hợp. Theo sự sắp xếp của bọn họ, sẽ đi Ugu, đến Nam Cương Ca Rát, đi qua Diệp Thành, qua gành Đại Hồng, đến sông Sư Tuyền, lại đi về hướng Gây Gia, hổ nước mặn, đi qua đội bảo dưỡng 382, hướng về sông Hồ. Đây là nơi hoang vắng ở Tạng Bắc, nhất là sông Hồ, hai năm trước còn từng xảy ra vụ xe bị vùi không được cứu viện nên dẫn đến tử vong. Đám trần nhị bàn toàn bấy tay tự lái gà mờ, tốt nhất là không nên đi tuyến đường này. Nhà phong trả lời thư, đề xuất rằng lúc đến sông Sư Tuyền, bọn họ nên đi về phía nam, đi qua Saga, Lahaze, đến Himalaya, thăm đỉnh Everest, dù sao thì cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới, đi thăm một chuyến cũng coi như không tệ. Trả lời mail xong, điện thoại mới đột nhiên rùng lên. Cầm lên xem là thông báo của điện thoại đều là Trần Nhị Bàn. Có thể thấy hai ngày trước anh ta tìm anh ta gấp gấp thế nào. Gọi không ít đến số máy cũ. Mới vừa rồi ở chi nhánh, Nhạc Phong đã hỏi qua loại thông báo này tối đa được 48 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, nếu số cũ của anh không trả phí định kỳ, anh sẽ không biết được trước đó có những ai gọi điện cho anh. Nhạc Phong bây giờ mở danh bạc. Lật từng trang mà xem Những người đã liên lạc với anh lúc đó Lật máy, lật máy Bỗng nhiên dừng lại Anh thấy dãy số của quý đường đường Đó là khi còn ở ca nại Hai người từng trao đổi số di động một lần Nhưng sau khi quý đường đường rời khỏi ca nại Xìm đã ném vào thùng rác Hoàn toàn là một dạy số bỏ đi Lúc đó không hiểu xuất xứ Từ tâm trạng thế nào mà không xóa số Nhạc phong nhìn thật lâu Bấm nút quay số gọi Trong khoảnh khắc bấm gọi Anh bỗng nhiên thấy hồi hộp vô cùng Rõ ràng biết không nên chờ mong, nhưng vẫn ảo tưởng. Có lẽ trong lúc bất chợt, đầu dây bên kia sẽ bắt máy. Chào bạn, số điện thoại bạn vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại. Nhà Phong cười rộ lên, cười mãi, cười mãi. Trong lòng bỗng dâng lên một trận chùa giót. Anh ngắt dây USB, mở ngăn kéo bản vi tính, ném chiếc di động vào bên trong, sau đó đóng sầm lại. Bữa tối ở nhà kết rũ vô cùng thoải mái, nhà Phong lái xe đi. Từ trên xe đã nhận được điện thoại của Phương Trình. Anh, anh rộng lượng một chút. Khiết Du có làm chuyện gì khiến anh mất hứng. Anh cũng đừng để trong lòng. Cô ấy đang có thai. Nhạc Phong lúc đó còn cười cười. Đó là em gái tôi. Cậu rộng lượng một chút mới đúng. Có chuyện gì hả? Phương Trình ấp úng không biết nói gì. Chỉ bảo đến rồi sẽ biết. Vừa vào phòng khách nhà Khiết Du, Nhạc Phong đã đại cái đoán ra được là chuyện gì. Khiết Du đang ngồi cùng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên sàn lông nói chuyện phiếm. Thế nhạc phong bước vào, cô gái kia hơi đỏ mặt. Kiệt dù lại rất tự nhiên giới thiệu. Đây là anh tớ. Anh, đây là chị em tốt của em, kiểu manh. Nhạc phong hoài mặt thì cười cười, trong lòng lại thấy phiền. con hẹn anh ăn tối, hóa ra là ngay từ hôm tất niên đã định bày ra chuyện này rồi đây. Sau khi mọi người ngồi vào bàn, anh lấy dì động nhắn cho kiệt dù một điên. Em bị điên à? Kiệt dù ngồi trên bàn bên kia, vẻ mặt tự nhiên cầm dì động lên một chút. Không hề trả lời anh, lại cất đi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phương Trình phụ trách nấu nướng trong phòng bếp. Khiết dù chuẩn bị bàn ăn cho Nhạc Phong và Kiều Manh. Ăn được một nửa, Phương Trình vượn cứ hỏi nấu cả gì với nhiệt độ nào cho vừa, gọi Khiết Du vào. Cuối cùng cũng để cho hai người ở lại riêng. Nếu đã không có người khác, Kiều Manh cũng chẳng vào thẳng chủ đề. Cô ta nói, anh đừng trách tôi hỏi đường đột nha, tôi chỉ thấy có một số chuyện nên hỏi trước cho chắc chắn. Được phải để sau này mới biết thì phiền Xem mắt ấy cũng chỉ là một sự Phép so sánh thôi mà đúng không Nhạc Phong khắc chế Nỗi kích động muốn bóp chết Khiết Dù lại Chỉ ừ một tiếng Khiết Dù nói anh đã có một cái biệt thự Là buôn đứt hay là góp thế Còn trả lại thế nào Biệt thự à ở nhờ của họ hàng thôi Kiều manh sửng rốt Không phải là của anh sao Nhạc Phong thả nhìn cười cười Chẳng qua là sĩ diện một chút êm mà gặp người ta mới khoác lắc là của mình. Cô đã chẳng thắng, thì tôi cũng nói thật. Con người phải thật thả, chứ đúng không nào? Sang mặt kiểu mạnh, có chút khó chịu. Đừng một lúc lại hỏi anh. Nghe nói mẹ của anh không sống cùng với anh. Nhà Phong cười xấu xa. Tạm thời đã như vậy, nhưng tôi là người hiếu thảo. Trước đây không đưa mẹ tôi đến ở cùng là vì bận rộn. Không có ai ở nhà chăm sóc cho mẹ tôi. Bất tiện. Nếu sau này tôi kết hôn rồi, mẹ tôi nhất định phải ở cùng với tôi. Cho nên... Vợ tương đài của tôi cũng phải hiếu thảo như tôi mới được. Bưng trà rót nước, giặt quần áo, đấm lưng vân vân và vân vân cũng phải tự biết đường mà làm. Kiều Manh miễn cưỡng nặn ra một đụ cười, mắt đầu đầy đầy những địa rau. Được một lúc lại khắc khí với anh. Tôi thấy điều kiện anh cũng không tệ mà. Tại sao lại không có bạn gái chứ? Nhà Phong thở dài. Tôi chia tay rồi. Kiều Manh hiếu kỳ Sao lại chia tay? Nhà Phong suy nghĩ một lúc rồi nói. Cây từng cũng chẳng có gì to tát. Tình cảm giữa tôi và cô ấy rất tốt đẹp. Cô ấy có chút ham tiền. Mua cho cái nhẫn vàng, còn đoái mua cả cây dây chuyển vàng. Không mua nên làm ý đâm Bây giờ trong cơn nóng giận, tôi đã đánh cô ấy một phát. Tự ra cũng không có nặng. Chỉ dừng một bên mắt mà thôi. Gia đình cô ấy không bỏ qua. Bắt cô ấy phải chia tay với tôi. Khiết dù tiễn kiểu mạnh, mặt mày đã âm u đến chảy nước đi. Quay về nên không nhịn được mà nói với Nhạc Phong. Anh! Anh muốn tìm đường chết có đúng không? Anh cứ nhớ mãi một người đã chết, không chịu thoát ra có phải không? Coi lòng tốt của người khác với anh là rắm thối hết đúng không hả? Nhà phong bị lời nói của cô làm cho bốc hỏa. Anh nhớ ai là chuyện của anh, không ảnh hưởng gì đến em hết. Em có tư cách gì mà nói họ như vậy? Hai người cãi lộn rất to, khiến cho phương trình cháy bồ hồi đầm điểm. Anh vợ và bà xã đều không thể đắc tội. Anh ta hốt hoàng đến độ, hận không thể quỷ xuống trước hai người. Cả hai bớt nóng đi, bớt nóng đi được không nào? Kiệt dù khóc trống lên, em vì ai chứ? Không phải là để tốt cho anh. Đêm hôm đó em nhận được điện thoại của bảo vệ quát tìm anh. Nhìn anh nằm trên đất như vậy, nước mắt em đến không cầm lại được. Em không muốn anh cứ như vậy, muốn anh có thể sống tiếp, tìm một người con gái tốt khác mà bắt đầu lại. Nếu em nói trước với anh, liệu anh có đến không hả? Em làm là vì em mà. Tìm được bạn gái cũng là cho anh mà. Em cũng có nhiều ra được miếng thịt nào đâu. Kiểu mà cũng là bạn của em. Anh nói rằng nói vậy với cô ấy như vậy. Anh có thể để ý đến mặt mũi của em không? Người ta lại tưởng em giới thiệu người không đáng tin cho cô ấy. Sau này em còn gặp cô ấy chứ? Khiết ru vừa khóc, nhạc phong liền không có cách nào nổi nóng tiếp được. ngẫm lại lại thấy Khiết ru nói cũng có lý. Anh làm mọi chuyện rối tùng lên như vậy. Cô ấy rất khó giải quyết.